Anh em nhá Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc chuyện của lão Trần. Và hôm nay thì ngàm chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là nhân vật đặc thù. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đoàn người của Hứa Thanh đi theo đội trưởng để làm đại sự. Nhưng không ngờ là đám người thế tử lúc trước mời thì không đi, nhưng lại bí mật đi theo. Và cuối cùng thì bọn họ cũng xuất hiện, vừa ngăn cản nguy cơ, lại vừa cắn nuốt đám tàn hồn ở chung quanh. vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình tiếp theo của nhóm người sẽ diễn ra như thế nào hứa thành đã từng trải qua việc tiếp xúc với cấp thần cho nên có chỗ hiểu ra giờ phút này lôi quang tản đi bóng tối lại bao phủ tới che giấu vòng xoáy do nhóm người thế tử biến thành mà theo tiếng kêu thảm thiết truyền đến càng xa thì hiển nhiên là thế tử cùng với huynh đệ tỷ muội đang dần đi xa những nơi đi qua nhất định là sẽ bị họ càn quét sạch sẽ Đội trưởng thở dài, nhìn vào những tấm da trong tay, cảm thấy trên người rất đau. Đáy lòng ngũ vị tạp trần, nhìn qua hứa thanh. Tiểu thanh, ngươi nói xem, cái này có phải là cố tình ác ý hay không? Ta hỏi bọn họ thì bọn họ nói là không tới. Vì vậy mà ta phải dùng mỡ của chính mình để luyện chế ra ngọn nến, dùng da của mình để luyện chế ra những lá bùa. Ngươi có biết cái này đau đớn cỡ nào hay không? Hứa thanh gật đầu an ủi một câu. Đội trưởng Thu lại đi, đoán chừng con đường tiếp theo không cần nữa, cũng đừng lãng phí, có thể tiết kiệm chút nào hay chút đó, nhìn xem về sau có thể lại dán lên người được hay không. Đội trưởng mặt mày ủ rũ, thở dài một tiếng, thu hồi tất cả ra rồi đi thẳng về phía trước. Hạp cốc vẫn đèn nhánh như trước, bốn phía vẫn ẩm lãnh nhưng đã không còn nguy hiểm gì nữa. Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vu trong lòng cũng cảm khái, Lý Hữu Vĩ cũng thổn thức. U Tinh thì không quan tâm tới vụ này, thậm chí trong lòng còn rất hưng phấn. Trần Nhị Nghiêu càng không vui thì nàng lại càng vui. Mà vui vẻ rồi thì nàng cứ tiếp tục thắp đèn lồng thôi. Cứ như vậy lại trôi qua một canh giờ, mọi người một đường thông suốt, tới nơi cuối cùng của cái hạp cốc này. Khoảnh khắc đi ra khỏi nhất tuyến thiên, một tòa tế đàn tàn phá ánh vào trong mắt bọn họ. trước khi tòa tế đàn này chưa bị tàn phá thì nhất định là nó vô cùng rộng lớn có lẽ phải lớn cả vạn trượng cao tới cả ngàn trượng bởi vì bây giờ những cái khối vỡ vụn kia từng cái đều là cự thạch bốn phía còn có mấy pho tượng đứng vững vàng những pho tượng này có độ cao vạn trượng mặc dù mỗi pho tượng thì đều không trọn vẹn ở những chỗ khác nhau lộ ra vẻ cổ xưa nhưng khí thế vẫn hết sức kinh người một đoàn người hứa thanh xuất hiện thật giống như tiến vào quốc gia của người khổng lồ vậy mà nơi đây tràn ngập oán khí với sát khí nồng đậm tột cùng, phủ ra bốn phương, khiến cho hết thảy những nơi mà ánh mắt nhìn tới đều xuất hiện các loại vặn vẹo ở trình độ khác biệt. Nó lan tràn lên cả bầu trời, khiến cho bầu trời nơi đây khác biệt cùng với những gì hứa thành nhìn thấy trên đường tới. Màn trời đây cao hơn, dường như là thiên ngoại chi thiên vậy. giữa bán khí và sát khí tràn ngập nó tạo thành một cái vòng xoáy lớn thời khắc đều vang lên tiếng nổ vĩnh viễn xoay tròn liên tục không ngừng bên trong vòng xoáy này có phong lôi điện vũ nhật nguyệt tinh thần ẩn chứa vô tận pháp tắc mọi thứ không ngừng biến ảo và bộc phát tạo thành từng trận chấn động kinh khủng Dung chuyển cả tâm hồn người ta hứa thanh nhìn vào vòng xoáy kinh khủng ở xa xa mà nội tâm cuộn sóng hắn cảm nhận được ở trong đó có chấn động của thần linh đích thực hỗn hợp khí tức của xích mẫu còn có một luồng uy áp mênh mông bá nạo đến tột cùng dường như là thiên địa trước mặt đều phải quỳ bái trong lúc mơ hồ bên tai còn có cả tiếng gào thét giống như truyền đến từ thời viễn cổ phối hợp với âm thanh bén nhọn thê lương khiến cho toàn thân hứa thanh lập lòe huyết quang thần tàng lên xuống chập trần chiêu hòa quang tràn ngập ra độc cấm thì chấn động theo bản năng bung ra chống cự Nhưng coi như là như vậy, hứa thành vẫn phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lảo đảo đuôi về phía sau. Lực lượng ẩn chứa trong vòng xoáy này, có lẽ thế tử cũng không thể tùy tiện bước vào. Biểu cảm của hứa thành ngưng trọng, thi thao dưới tận đáy lòng. Bản thân hắn mà bị chấn động như thế, vậy thì càng không cần phải nói những người khác. Giờ phút này, ninh viêm, ngô kiếm vu, còn có lý hữu phỉ, thần sắc cả ba đều đại biến. Riêng phần mình điên cuồng phun máu, linh hồn giống như đang bị xé rách ra. Vào thời khắc này, huyết mạch của niêm viêm cũng bị kích phát ra, toàn thân chản ra những tia sáng màu vàng, nhưng cũng không cách nào đối kháng được mà rơi vào hôn mê. Mà thân thể của Lý Hữu phỉ run rẩy Cho dù thân là Nguyên Anh, nhưng ở dưới vòng xoáy này thì Nguyên Anh so với kìm đàn cũng chẳng khá hơn là bao. Theo máu tươi phun ra, lão cũng bị trọng thương hôn mê. Về phần ngô kiếm vu thì tu vi của y là yếu nhất, nhưng y lại có nhiều con nối dõi. Nguy cơ trước mắt Y đã phất tay triệu hồi rất nhiều con nối dõi của mình, vờn quanh vòng ngoài thân thể, tràn ra lực lượng của huyết mạch để ra trì cho Y. Mặc dù cũng là phun máu, nhưng Y rõ ràng lại không có hôn mê. U tinh thì đồng dạng thần sắc ngưng trọng, nhìn qua vòng xoáy trên bầu trời. Năm tòa bí tàng của nàng bốc lên, lúc này mới không có gì đáng ngại. Đội trưởng bên đó cũng phun máu, lui ra sau vài bước, nhưng trong mắt lại lộ vẻ phấn khởi mãnh liệt, hô hấp dồn dập giơ tay chỉ một ngón tới tế đàn phá toái ở dưới vòng xoáy cười lên như điên tiểu thanh có nhìn thấy không đây chính là chỗ mục tiêu của chúng ta đây chính là nơi chúa tẻ của tế nguyệt đại vực năm đó đã chấm giết xích mẫu trước khi ả chưa có thành thần trước khi chưa thành thần xích mẫu cũng có cảnh giới tương tự với chúa tẻ Mà căn cứ vào tài liệu kiếp trước ta sưu tầm được, vốn dĩ lúc đầu nơi đây có tồn tại một tòa chảm thần đài do thần thông của chúa tể hội tụ thành, hóa hư thành thực. Chính là tòa chảm thần đài kia nơi chấm đầu xích mẫu, nhưng sau đó bị xích mẫu chán ghét vô cùng, đã tàn vỡ, hình thần câu diệt. Điên cuồng trong mắt đội trưởng càng lúc càng mãnh liệt, giọng nói cũng sụp sôi. Nhưng điều đó không hề ảnh hưởng tới đại sự mà chúng ta muốn làm. mà đã đến nơi này rồi, có mấy lời rốt cuộc ta có thể hoàn toàn nói ra mà không cần phải che che giấu giấu hay là để ý tới nhân quả như khi còn ở bên ngoài nữa. khi đó mà nói thì sợ xích mẫu trong lúc ngủ say sẽ có cảm ứng. trong mắt đội trưởng lộ ra, à trong mắt hứa thành lộ ra tinh mang nhìn về phía đội trưởng. tiểu thành, ngươi có biết kịch bản của ta tại sao lại gọi là trảm thần hay không? bởi vì ngươi phải ở ngay chỗ này diễn lại một màn chúa tể chém chết xích mẫu năm đó. Ưa Thành bình tĩnh mở miệng hắn đã sớm đoán được đáp án chỉ bất quá đội trưởng một mực không nói rõ hắn cũng không truy vấn đội trưởng bật cười ha hả không sai ta sẽ tận lực diễn chân thật cảnh này lại như xưa sau đó lưu ảnh lại rồi tiến hành xử lý hậu kỳ một chút lúc sử dụng sẽ trở nên cực kỳ hoàn mỹ tiếp đó ta sẽ dùng toàn bộ mặt trời nhân tạo trên tế nguyệt đại vực mà ta hiện giờ nắm giữ phát cái đoạn lưu ảnh này cho toàn bộ khu vực Những cái mặt trời nhân tạo kia, một cái ở trong sa mạc, có hai cái trước khi ta vào nơi đây cũng đã phóng xuất ra ngoài. Bây giờ đang treo trên màn trời của tế nguyệt đại vực, còn mấy cái khác cũng đều bị ta bí mật khống chế. Đò ta khi hoàn thành giai đoạn, ghi hình lưu ảnh ở chỗ này, xử lý hậu kỳ sẽ được phát ra ngay. Đến lúc đó chúng sinh trong tế nguyệt đại vực, bất kể là địa phương nào, chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy hết thảy từ trên bức màn trời. Giọng nói của đội trưởng truyền khắp bốn phương, phối hợp với vòng xoáy nổ vang trên bầu trời, tạo thành khí thế không tầm thường. Hiện giờ chúng sinh trong tế nguyệt đại vực bị tuyệt vọng bao phủ, họ cần một tia hy vọng, cần một cái căn nguyên để bộc phát. Nội dung mà hình ảnh chúng ta ghi lại chính là hy vọng của bọn họ, cũng là căn nguyên để bọn họ bộc phát. Cứa thành nghe đến đó thì hoàn toàn hiểu ra, mở miệng chuyển ra lời nói. Bởi vì cái đoạn ghi hình này sẽ để cho bọn họ biết được thần linh cũng không phải là không chết, cũng không phải nhất định sẽ là vĩnh hằng. Đúng là như vậy. Đội trưởng về mặt cuồng nhiệt hiển nhiên là đã nghĩ tới một màn đó trong lòng mình thật lâu. Cũng vì nó mà chuẩn bị rất nhiều, bây giờ sắp thực hiện được tâm tình của y thực sự kích động. Đại sư huynh loại cách làm này, mục đích của ngươi có lẽ không chỉ có một cái đó. Hứa thành như có điều suy nghĩ, nhìn về phía đội trưởng, Vẫn là tiểu sư đệ người hiểu ta. <cười> ta làm như vậy có tới ba mục đích lận. Thứ nhất, ta muốn kích phát ý chí chiến đấu của chúng sinh trên tế nguyệt đại vực. Chúng ta muốn thôn phệ xích mẫu nếu chỉ đơn thuần dựa vào sức mạnh của riêng chúng ta, muốn làm được là điều hết sức khó khăn, cho nên cần phải mượn nhờ lực lượng của chúng sinh, khiến cho chỉ từ một tia lửa là có thể tạo thành đám cháy, lan rộng ra trên đồng cỏ. Thứ hai, chỉ có làm được việc thứ nhất thì ta mới có thể ở đầu nguồn nơi ghi hình, lưu ảnh. Cũng chính là trong chỗ này để siêu tầm nguyệt lực hội tụ đến từ chúng sinh. Nguyện lực này ta có chỗ để trọng dụng, về sau thì người sẽ biết. Về phần mục đích thứ ba, sau khi mọi người sống đều nhớ kỹ cảnh tượng này, liền giống như được chôn xuống một hạt giống trong lòng của tất cả mọi người. Mà việc xích mẫu đã từng bị chém giết, đây là một màn ký ức mà xích mẫu thống hận nhất trong lòng. Tiểu thanh, người trước kia đã từng tiếp xúc với cấp thần, Có lẽ người rõ ràng, quan hệ trong nhân tính và thần tính cũng có thể biết được tại sao xích mẫu lại đói khát. Bởi vì xích mẫu, nhập lại, cũng không được hoàn mỹ. Đội trưởng liếm môi nhìn Hứa Thanh lúc này điên cuồng trong mắt y đã nồng đậm đến cực điểm. Thậm chí là con người xuất hiện gương mặt trong đó mơ hồ có cảm giác đói khát giống như chính là trên người đội trưởng không cách nào điều khiển mà tự động nổi lên. Hứa Thanh gật đầu, bình tĩnh mở miệng ta đã cảm thụ qua, cũng suy đoán có thể là xích mẫu đạt thành sự cân bằng nhất định. Nhưng cuối cùng, thần đích xác vẫn không được hoàn mỹ. Nói cách khác, nếu như xóa đi toàn bộ nhân tính, thần sẽ không còn cảm giác đói khát nữa. Đội trưởng nở nụ cười, nụ cười này còn mang theo chút giữ tận. U tinh bên đó nhìn qua cũng phải chấn động tâm thần. Cho nên, chúng ta muốn làm chính là phải đánh vỡ sự cân bằng đó. Ta lấy phương pháp tế vũ, vào không lâu về sau, Một khắc khi mà xích mẫu tới, đưa đoạn ghi hình lưu ảnh này vào trong ký ức của ả, lấy ký ức mà thống hận nhất để làm thức tỉnh nhân tính của ả. Dẫu sao thì cảm xúc cũng là một biểu hiện của nhân tính, coi như là một cái bập bênh đi, khiến cho nhân tính và thần tính toàn bộ hỗn loạn cả lên. Đến lúc đó thì xích mẫu phát cuồng, mà khi cân bằng bị đánh vỡ, thì ả sẽ có sơ hở. Mà cái này chỉ là một trong rất nhiều thủ đoạn của ta. Khi mà tất cả các khâu đều Hoàn Thành, xích mẫu có lẽ thực sự có khả năng bị chấm giết một lần nữa. Thế nào, Tiểu thanh, đại sư huynh của ngươi có phải rất lợi hại hay không? Đội trưởng ngạo nghễ. Hứa thanh thì thật lòng khâm phục, chắp tay cúi đầu, mắt thấy như vậy, đội trưởng càng đắc ý hơn, hắn cười ha hả, cất bước đi về phía Ninh Viêm, giơ tay vỗ vỗ, Ninh Viêm và Liễu Phỉ trong tiếng nổ vang, riêng phần mình phun máu từ trong cơn hôn mê, lắc lư tỉnh lại. Tiểu ninh ninh, đây là kịch bản của ngươi, cho ngươi thời gian một nén nhang phải ghi nhớ lại toàn bộ cho ta. Nhân mặt mà ngươi phải diễn chính là chúa tể của tế nguyệt đại Vực. Ninh viêm nghe vậy toàn thân chấn động, mà ngô kiếm vu chỗ đó liền cấp bách, vội vàng đẩy đám con nối dõi ở trước mặt ra, về mặt khát vọng nhìn về phía đội trưởng. Đội trưởng vung tay, một khối ngọc giản bay thẳng đến ngô kiếm vu. Tiểu kiếm kiếm, ngươi là hảo huynh đệ của ta, làm sao ta có thể không biết giấc mộng của ngươi trước Hôm nay ta sẽ thỏa mãn cho ngươi. Ngươi tới diễn vai Huyền U Cổ Hoàng. Ngô Kiếm Vu kích động. Đây là truy cầu cả đời của y. Mặc dù trong hiện thực không cách nào làm được. Nhưng mà có thể hoàn thành ở trong một vở kịch. Đối với y mà nói cũng có ý nghĩa phi phạm. Nhất là nghĩ đến sẽ có rất nhiều người xem như vậy. Thì nội tâm của Ngô Kiếm Vu vô cùng phấn khởi. Đội trưởng vỗ vai của Ngô Kiếm Vu cho y một ánh mắt kích lệ Sau đó quay đầu nhìn U Tinh. Mông... U tỷ, dựa theo ước định của chúng ta lúc trước, người đã đồng ý diễn vài xích mẫu. Trong mắt U tinh mang theo vẻ cầm hận, hử lạnh một tiếng, lấy ra. Đội trưởng vội vàng lấy ra một khoảng ngọc giản cung kính đưa vào tay của mông to mắn đẻ, sau đó lại nhìn về phía hứa thanh, trừng mắt nở nụ cười. Tiểu thanh, nhân vật của ngươi có chút đặc biệt. Vài người diễn không phải là người, mà là máu. Lấy quyền hành của ngươi phủ lên máu khi mà xích mẫu bị chảm phun ra, làm sao cho chân thật nhất. Hứa thanh mặt không cảm xúc nhìn đội trưởng, đội trưởng ho khan một tiếng. Nhưng mà xét trên phương diện ngươi là tiểu sư đệ của ta, ta cho ngươi thêm một cái nhân vật, à, tiên quan của trảm thần đài, thế nào? Lời của đội trưởng vừa ra, ngô kiếm vu ngóc đầu lên đáy lòng vô cùng thoải mái, y cảm nhận được cái cảm giác yêu việt trước nay chưa từng có ở trong việc phân phối nhân vật, vì vậy thì theo từ tận đáy lòng. Nhị ngưu nhảy nhót tay tâm đen, ngũ nghĩa rốt cuộc có lòng tốt. Bài thơ này y không có đọc ra, nhưng lại biểu lộ nó ra trên nét mặt. Sau khi đội trưởng nhìn thấy, liền cho ra một nụ cười tán thưởng. Mắt thấy mọi người đã có nhân vật của riêng mình, Linh Nhi cũng chui ra từ trong cổ áo của hứa thanh, nhìn về phía đội trưởng mà chuyển ra âm thanh trở mong. Nhị ngưu Sư Huynh, Của ta đâu? Của ta đâu? Ngươi, là tiểu đạo lữ của thần quan. Đội trưởng không chút do dự lập tức mở miệng. Linh Nhi lập tức vui vẻ và vô cùng thỏa mãn. Còn người nữa, Tiểu Lý Tử. Ngươi liền đi theo Tiểu Ninh Ninh. Nhân vật của ngươi là Thái Giám tuyên đọc ý chỉ của cổ hoàng. Lý hữu phỉ thì không có bất kỳ yêu cầu nào đối với việc bình diễn cái gì. Nhất là trông thấy hứa thanh rõ ràng phải diễn vai đạo cụ thì lại càng không dám nhiều lời vội vàng gật đầu. Ngươi thì sao? Hứa thành thần sắc bình tĩnh hỏi lại một câu. Ta... <cười> Ta già rồi, sẽ không đứng trước sân khấu nữa. Cơ hội náo động này lưu lại cho đám người trẻ tuổi các ngươi thôi. Người trẻ tuổi các ngươi mới là đám người chống đỡ tương lai. Ta an tâm, làm tốt vài hậu cần để phục vụ cho các ngươi, làm tốt một người đứng sau màn giật dây. Đội trưởng bay ra bộ dạng phòng khinh vân đạm, đưa Ngọc Giản ghi chép kịch bản cho mọi người. Trong này thì, Ngô Kiếm Vu là người nhìn nghiêm túc nhất, y cố gắng khắc thật kỹ kịch bản vào trong não, chuẩn bị mọi biểu cảm và cảm xúc từ tận đáy lòng. Bề phần ninh viêm thì hình như cũng bị nội dung cốt truyện làm cho hấp dẫn, mặc dù trình độ nghiêm túc thì không bằng ngô kiếm vu, nhưng cũng rất ổn. Nhưng mà u tinh bên đó thì kém hơn rất nhiều, nàng chỉ liếc mắt nhìn liền cười lạnh một tiếng, tiếp tục vung tay tát đèn lồng ra người. Cũng không biết là phóng thích sát ý trong nội tâm, hay là xúc cảm từ việc tát lồng đèn ra người làm cho nàng hài lòng, mà nàng cảm thấy hành động này là vô cùng thoải mái. Đối với cử động của U Tinh đội trưởng cũng không để trong lòng y hài lòng nhìn cái tiểu đoàn đội được mình chu bị này vừa hưng phấn lại vừa chờ mong đối với việc họ cần làm tiếp theo Mọi người xem cho kỹ nha đến lúc đó toàn bộ chúng sinh của Tế Nguyệt Đại Vực đều sẽ nhìn thấy các ngươi một hồi ta còn phải trang điểm cho các ngươi lại thay quần áo cổ trang dưới sự tài trợ của Đại U tỷ đều đã chuẩn bị xong hết rồi Ngô Kiếm Vu dùng sức gật đầu Ninh Viêm càng nghiêm túc hơn một chút Duy chỉ có hứa thanh là thần sắc vẫn vậy Thật sự là kịch bản Quán cực kỳ đơn giản Không có bất kỳ một lời thoại nào cả Trên cơ bản cũng chả có nội dung gì Chỉ cần vào khoảnh khắc khi xích máu bị Chám đầu thì phóng thích máu tươi ra là được Dẫu sau Vài diễn thứ nhất của hứa thanh là máu Về phần nhân vật thần quan Của chảm thần đài Đồng dạng cũng không có lời thoại Việc hắn cần làm là chém xuống một đao nói là thần quan nhưng thật ra lại là đau phủ vì vậy hứa thanh càng dùng nhiều lực chú ý để đặt ở trên cái tòa tế đàn đã bị phá toái ở nơi đây nơi đây nồng đậm khí tức viễn cổ tùy ý có thể thấy được dấu vết phong hóa do năm tháng trôi qua khiến cho hứa thanh nghĩ tới một đao thái thượng của thần miếu chỗ đó cũng có thể là chỗ đó cũng là thế sự xoay vần như thế này không biết là nơi đây có thể khiến người ta cảm ngộ hay không Hứa thanh như có điều suy nghĩ, tư tưởng bay lên. Để giúp mọi người lý giải tốt hơn về nhân vật của mình, với tư cách là đạo diễn của màn kịch này, đôi trưởng cảm thấy mình nhất định phải giảng giải thật tốt cho mọi người một phen, thuận tiện để cho mọi người nhập vai tốt hơn. Vì vậy, y liền ho khan một tiếng đi thẳng về phía trước, thân thể nhảy lên đứng trên một tảng đá, bao quát nhìn xuống phía dưới. Chư vị, lần này màn kịch mà chúng ta biểu diễn, theo nội dung cốt truyện sẽ gồm hai cảnh chính. Các người cũng đã xem kịch bản trong tay rồi, có lẽ đã hiểu được sứ mạng của mình. Cảnh thứ nhất tên là yêu mẫu loạn cổ. Đội trưởng cảm xúc sục sôi, giọng nói vang vang. Người thanh không để trong lòng, hắn nhìn qua những hòn đá vụn trên tế đàn lặng lẽ cảm ứng. Nhận thức cái loại cảm giác năm tháng xưa cũ này, mà giọng nói của đội trưởng cũng vào thời khắc này tựa như vượt thời gian lần lượt bay tới. Nội dung chủ yếu của câu chuyện xưa này là nói về xích mẫu còn chưa có thành thần. Nàng ngang ngược cản rỡ, làm loạn cả vọng cổ, trả độc bát phương, cuối cùng khiến cho chúa tể không vui, ra tay chấn áp. Đương nhiên, nơi đây còn cần có một chút lời bọc bạch, cái này để ta tới miêu tả là chính. Lúc mà cảnh tượng bắt đầu là chúa tể xuất hiện giữa thiên địa, bối cảnh sẽ có nhật nguyệt tinh thần phong vũ lồi điện, Nói tóm lại là đủ loại thần thông vô số pháp thuật, hình thành rất nhiều màu sắc, đa dạng, thoạt nhìn vô cùng rực rỡ tươi đẹp là được. Cái này sẽ để cho ta làm hiệu ứng và xử lý hậu kỳ bằng CGI. Theo việc mở miệng, đội trưởng mặt mày hớn hở, hiển nhiên là chính bản thân mình đã nhập kịch trước. Mà trong đầu hứa thành cũng đang ở trong cảm thụ, loáng thoáng có những cảnh tượng xuất hiện. Sau đó à, trong hoàn cảnh như vậy, nổi bật lên sự cường hãn và hùng vĩ của chúa tể y đứng dưới màn trời quát tháo chín cái tội trạng của xích mẫu mà xích mẫu dáng vẻ kiêu ngạo vô cùng đáng giận thậm chí là mưu toàn thôn phệ chúa tể vì vậy chúa tể liền giơ tay lên một trưởng đánh xích mẫu trọng thương sau đó bắt giữ ả lại chỗ này thì phải thể hiện ra được khí thế vô địch của chúa tể ninh viêm ngươi phải nắm thật chắc cái loại cảm giác chúa tể này lão nhân ra chính là nhân vật vương giả cho nên ngươi có thể hồi tưởng nhớ lại một số đại nhân vật mà ngươi từng nhìn thấy trong trí nhớ ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được đội trưởng cổ vũ nhìn ninh viêm ở trong đầu ninh viêm liền nổi lên hình ảnh phụ thân mình khe khẽ gật đầu về phần mông to à không đại u tỷ đội trưởng nhìn qua u tinh u tinh lạnh mắt nhìn tới đội trưởng nở nụ cười giọng nói biến thành ôn hòa đại u tỷ phía ngươi thì không cần ta nhiều lời nhưng mà vai diễn xích mẫu đối với đại u tỷ ngươi mà nói khả năng là có chút khó khăn dẫu sao thì xích mẫu hơi âm tà, cái đó là thiên tính của ả đại ưu tỷ ngươi thì thiên tính thiện lương, đoan trang hiền thục, cho nên ta nghĩ rằng ngươi chỉ cần phản lại thiên tính của mình để diễn thì khẳng định sẽ diễn xuất nhập thần. ưu tinh cười lạnh, đội trưởng trừng mắt tiếp tục mở miệng. Sau đó là đại cảnh thứ hai, cũng là đoạn cao trào trong màn kịch này của chúng ta. chuyện xưa kể rằng sau khi xích mẫu bị chúa tể bắt giữ, rồi dẫn tới nơi đây. à vô luận vùng vẫy thế nào cũng đều vô ích rồi bị hung hăng chấn áp chỗ này cần có pháp thuật tới để phối hợp với hiệu ứng cái gì thiên địa biến sắc gió dục mây vần bát phương nổ vang tóm lại chính là các loại khí thế ngập trời dưới bầu không khí này ở trong hình ảnh là xích mẫu bị chúa tể cưỡng ép phải quỳ gối trước mặt mà chúa tể thì chắp tay với bầu trời mời tấu huyền u cổ hoàng hình chiếu của cổ hoàng lập tức tới thái giám tuyên đọc thánh chỉ tương tự là các loại bầu không khí và cảnh tượng huy hoàng được tô đậm đội trưởng cực kỳ ra sức hiển nhiên màn kịch này đã được y cân nhắc khá là thấu triệt giờ phút này trong lúc miệng lưỡi lưu loát toàn thân của hứa thanh chấn động theo cảnh tượng phác họa trong đầu hắn mơ hồ cảm nhận nơi đây xuất hiện gió thổi tới một chút những tiếng lầm bẩm của thời viễn cổ cụ thể là cái gì hứa thanh không nghe rõ chỉ có giọng nói của đội trưởng vẫn cứ đều đều vang lên sau đó chúa tể tuân mệnh giờ tay lên. Hứa thành, người với tư cách là thần quan của trạm thần đài vào thời điểm này phải dơ đao, trực tiếp chém xuống. Nhưng mà phải chú ý, vài diễn máu tươi của người, lúc phóng thích thì phải tự nhiên một chút. Tuy rằng chỗ này có một chút không hợp hay không khớp với nội dung nguyên bản của cốt truyện, nhưng cũng không có biện pháp. Chúng ta không cách nào mô phỏng được thần thông của chúa tẻ. Cái loại mà lấy thiên địa làm đao, lấy đại địa làm đài, Lấy nhận nguyện làm kết nối, khí thế nó quá lớn, cho nên chúng ta chỉ có thể làm vậy. Đội trưởng tiếc nuối trong lòng, y cũng muốn biểu hiện ra thần thông của chúa tể để biến màn kịch này càng thêm chấn động và chân thực. Nhưng đáng tiếc thì đây dù sao cũng là thần thông của chúa tể Nếu như cấp độ không có đạt tới thì rất khó mà hiển lộ hoàn mỹ được. Nếu như đám người thế tử mà nguyện ý giúp đỡ thì ngon rồi. đội trưởng đảo mắt qua khắp nơi không thấy được thân ảnh những lão già già nái nái kia vì vậy chỉ có thể đè xuống suy nghĩ nhìn u tinh đại u tỷ người nhớ kỹ một hồi nữa bị chặt đầu phải biểu lộ ra hận ý mãnh liệt cái này a chỉ cần nhìn thấy cái bản mặt của ngươi thì đã hận đến cực hạn u tinh nhìn trầm trầm vào đội trưởng cắt ngang lời y âm lãnh mở miệng đội trưởng trừng mắt không có tiếp nhận lời này mà lui ra sau vài bước nhìn ngô kiếm vu. Tiểu kiếm kiếm, người diễn sao cho giống là được. Tiểu thanh, người... Người đang làm gì vậy? Đội trưởng kinh ngạc nhìn hứa thanh, chú ý tới hắn giống như đang cảm ngộ, vì vậy trong lòng thất kinh, nhạ giọng nhắc nhở một chút. Tiểu thanh, nơi đây không thể ngộ loạn được đâu. Hứa thanh gật đầu, đội trưởng hiếu kỳ hỏi một câu. Người có cảm ngộ ra được cái gì không? Nghe được chút âm thanh dù gì, hứa thanh ngẩng đầu nhìn ra xa. Đội trưởng nghe vậy sững sờ, đáy lòng cuộn trào gợn sóng, thầm nghĩ, cái ngộ tính quái quỷ gì đây? Vì vậy họ khan một tiếng. Vậy người cứ tiếp tục. Nói xong đội trưởng không quấy dày hứa thanh nữa, y thở sâu rồi giơ hai tay lên, trong mắt lộ vẻ trở mong, lớn tiếng mở miệng. Mỗi một người đều có vị trí và vai diễn riêng. Vở kịch chảm thần, lần diễn tập đầu tiên, bắt đầu. ngô kiếm vô lập tức nhập kịch chắp tay sau đít đứng đó lý hữu liền bước nhanh chạy tới nhập kịch cùng với y ninh viêm bên cạnh thì bay lên trời cúi đầu bao quát u tinh đáy lòng nhớ lại cử chỉ ngôn hành của phụ hoàng nét mặt y dần trở nên uy nghiêm khí thế cũng tự nhiên hiển lộ ra yêu nữ u tinh ngẩng đầu lạnh nhạt nhìn ninh viêm ninh viêm vừa dâng lên khí thế dưới ánh mắt này liền cụp xuống ngay ngừng ngừng đội trưởng cấp bách hô lên tiểu ninh ninh tâm tình của ngươi không đúng làm lại diễn tập tiếp tục tất cả mọi người đều rất cố gắng chỉ là chỗ của ninh viêm nhiều lần nổi lên ngoài ý muốn sau cùng đội trưởng không có biện pháp phải để cho hứa thanh ra mặt hứa thanh vừa cảm ngộ vừa mặt không cảm xúc bước ra đứng trên màn trời cúi đầu nhìn xuống u tinh dưới ánh mắt của hắn u tinh nhú mày trong mắt lộ ra một tia ngưng trọng đáy lỏng đã có áp lực Ninh Viêm ở bên dưới chú ý, học tập biến hóa vẻ mặt của Hứa Thanh, cuối cùng cũng giết tốt hơn một chút so với trước, mà đội trưởng nhìn qua những điều này đáy lòng cảm khái. Thật ra đây chẳng phải kịch bản nguyên vẹn, ở trong kịch bản nguyên vẹn của Y thì vẫn còn tồn tại một chút là yêu hận tình kiều, có một số tuyến tình cảm, định chuyển thể thành dạng phim bán ngôn tình, nhưng mà tưởng tượng đến là đám lão thế tử Gia Gia đang ở đây... Tận mắt nhìn thấy mình biên soạn về phụ vương của bọn họ, đội trưởng lo rằng mình không có khả năng có cơ hội biểu diễn tiếp theo kiểu ngôn tình, cho nên y chỉ có thể bỏ qua mấy đoạn cầu huyết. Giờ phút này mắt thấy ninh viêm vẫn còn kém một chút hỏa hầu, vì vậy đội trưởng đi ra đang muốn mở miệng. Nhưng vào lúc này có tiếng hử lạnh truyền đến từ bầu trời, rơi vào tâm thần của mọi người, khiến cho cả đám đang diễn tập, tâm thần đều lập tức chấn động. Các người đang làm mấy cái thứ lung tung rối loạn gì đó theo giọng nói như thiên lôi vang lên thân ảnh đám người thế tử hiện ra trên bầu trời ngũ nái nái mặt không cảm xúc minh mai công chúa thì nhíu mày lão bát ở một bên ôm tay cười lạnh nhìn về phía trần nhị nghiêu hứa thanh thì cúi đầu với bọn họ lão già ra đội trưởng vội vang lộ vẻ nịnh nọt đang muốn giải thích giọng nói của thế tử mang theo uy nghiêm chuyển ra các người diễn kịch hoàn toàn là không đúng hứa thanh Ngươi không cần đi diễn cái gì mà máu tươi, cũng không cần phải đóng vai thần quan. Ngươi qua ngồi chỗ đám đá vụn trên tế đàn đi, cảm ngộ sát ý của trảm thần đài lưu lại. Điều này có trợ giúp cực lớn với tu hành của ngươi. Nếu như ngươi có thể cảm ngộ được một tia sát niệm của trảm thần đài, ngươi coi như đã lấy được thiên đại tạo hóa, coi như chuyến đi này không uổng. Đương nhiên, hết thảy còn phải coi ngộ tính của ngươi thế nào, có thể cảm ngộ được bao nhiêu, phải xem chính bản thân ngươi. thứ thanh nghe vậy trong mắt lộ ra kỳ mang cúi đầu xưng vâng sau đó đi thẳng về phía tế đàn hắn đã sớm muốn đi cảm ngộ một chút giờ phút này bay tới khoanh chân ngồi xuống trong bãi đá vụn hai mắt khép lại bắt đầu cảm thụ khí tức nơi đây về phần người đi diễn thần quan bình thường không phải là người làm hộ vệ hay sao người cứ diễn đúng bản sắc của mình là tốt rồi thế tử chỉ một ngón tay vào đội trưởng Đội trưởng rụt đầu lại, đáy lòng dù không tình nguyện, nhưng không dám lộ ra trên mặt, vội vàng cun cút chạy tới, thay thế vị trí của hứa thanh. Các người tiếp tục, ta sẽ điều chỉnh và biên đạo cho các ngươi Trong lúc nói chuyện, thân thể thế tử hạ xuống, cùng với đám người binh mai công chúa, ngồi trộm hỗm ở một bên để hóng. Dưới ánh mắt của bọn họ, mọi người trong lòng đều run sợ, bắt đầu diễn tập, nhưng lần này, hô ngừng sẽ không còn là đội trưởng nữa, mà là thế tử. Dưới sự chỉ huy của lão, kịch bản cùng với lời kịch nguyên bản cũng đã được tiến hành điều chỉnh. Thời gian dần trôi qua, tất cả mọi người đều nhập kịch, chậm rãi diễn lại cảnh tượng xưa, giống y hệt trong trí nhớ của thế tử. Về phần những cái tô vẽ hay là hiệu ứng thêm vào, tương tự càng thêm chân thật nếu như so với đội trưởng tự làm. Mà nhìn một chút, ở trong mắt bốn người thế tử và minh mai công chúa đều lộ ra vẻ hồi ức. Chỉ có hứa thanh là không hề diễn kịch, hánh chân ngồi trên tế đàn đã vỡ vụn lặng lẽ cảm ứng khí tức của nơi đây theo thời gian trần trôi qua hứa thanh ở trong lúc mơ hồ đã cảm ứng được gió từ hư vô thổi vào người mình tụ lại trong lòng rồi kéo ra từng trận gợn sóng bên ngoài tế đàn vỡ vụn ngô kiếm vu chuyên chú nghiên cứu kịch bản kết hợp lý giải của mình đối với huyền u cổ hoàng càng lúc càng nhập sâu vào trong nhân, nhân vật của mình đối với ngô kiếm vu mà nói thì cái này không khó và lại còn chẳng phải là lần đầu tiên Năm đó ở cấm địa của huyền U Tông trong liên minh Bát Tông y đã từng dùng phương pháp cùng loại để dẫn động hải cốt của con yêu xà. Về phần ninh viêm cùng với U Tinh dưới sự chỉ huy của thế tử bắt đầu diễn tập riêng vai diễn của mình. Không thể không nói thế tử đích xác thích hợp để làm đạo diễn của một vở kịch lớn như thế này tốt hơn Trần Nhị nghiêu nhiều. Bởi vì giữa ánh mắt của lão thì tất cả mọi người đều vô cùng ra sức và lý giải đối với riêng nhân vật của mình cũng đều là càng lúc càng đúng chỗ đúng vậy tiểu tử ngô kiếm vu này vẫn có chút gì đó chưa luận tu vi chỉ nhìn biểu cảm và ngôn từ thực sự có vài phần cảm giác của cổ hoàng ninh viêm này cũng tạm được ít nhất là diễn dịch ra được nửa phần uy nghiêm của phụ vương gã nhưng so sánh thì cảm xúc hận ý của u tinh vẫn là chân thật nhất coi như đây là một vai diễn ngôi sao duy chỉ có trần nhị nghiêu ngươi đứng ở đó không nhúc nhích nhìn rất là kém còi thế tử cùng với tam tỷ ngũ muội và bát đẻ bên cạnh ngồi đó nhìn qua một đám tiểu bối đang diễn tập khẽ gật đầu với nhau thi thoảng cũng sẽ chú ý tới chỗ hứa thanh ở xa xa nhìn hứa thanh ở đó thi thoảng lông mày nhăn lại thế tử cảm thấy thỏa mãn tiểu tử này cuối cùng cũng khiến cho hắn có cảm giác được khó khăn thần thông của phụ thân biến thành trảm thần đài đó là một đòn sát thủ tập hợp toàn bộ tu vi và kinh lịch đừng nói là tiểu tử này Coi như là ta, năm đó cũng đều học không xong. Lại càng không cần phải nói hiện giờ đã trôi qua vô số năm, nơi đây đã biến thành phế tích. Dù hắn có cảm ngộ thế nào thì cũng không thể hoàn toàn thành công được. Thế tử lắc đầu. Chỉ có... cửu đệ là chuyển thừa y bát. Nhớ tới cửu đệ của mình, thế tử lại than. Lão bát ở một bên bỗng nhiên mở miệng. Đại ca, ta nghĩ cái loại tâm tính giống như xem náo nhiệt này của ngươi là không được. Ngươi biết rõ là không cách nào thành công... vì sao còn kêu hắn đi cảm ngộ chứ người này cũng quá xấu xa rồi rốt cuộc là ngươi hy vọng tiểu tử này cảm ngộ thành công hay là hy vọng hắn cảm ngộ thất bại đây sắc mặt thế tử trầm xuống mà nhìn lão bát lão bát liền rụt đầu lại biết là mình nói sai vì vậy liền lộ ra biểu cảm định nọt thế tử là lo lắng hứa thành tự mãn trên phương diện ngộ tính cho nên muốn để hắn cảm thụ chỗ thiếu sót của mình ở nơi này từ đó thì sắp phát triển tốt hơn trong tương lai đồng thời có lần kinh lịch này tương lai sau khi cửu đệ khôi phục lại truyền thụ choán pháp thuật chảm thần đài thì hứa thành sẽ học tập dễ dàng hơn minh mai công chúa lúc này bình tĩnh mở miệng ngũ muội nghe vậy kẻ gật đầu nàng cũng cực kỳ tán thưởng đối với hứa thanh. lão bát do dự đáy lòng có một câu thủy chung muốn nói ra nhưng lại không dám thế nhưng cuối cùng lão vẫn không nhịn được thấp giọng mở miệng vậy nếu như hắn thực sự cảm ngộ thành công ra sát niệm thì sao dẫu ra phụ vương trước kia đã từng nói tồn tại thì luôn có dấu vết thế tử trầm mặc minh mai công chúa cũng trầm mặc ngũ muội thì nhìn qua thân ảnh hứa thanh nhạ giọng mở miệng vậy thì nói rõ ngộ tính của hắn còn kinh ngợi hơn so với cửu ca mà cửu ca năm đó được cho rằng là người có ngộ tính tương tự với phụ vương tồn tại thì luôn có dấu vết ở trong thiên địa này bất luận sự vật gì đã từng tồn tại cũng đều là như vậy người là như thế vật cũng là như thế sơ tình hay thần thông thì cũng tương tự vậy thôi gió sẽ ghi nhớ hết thảy đại địa cũng sẽ lưu lại bầu trời hay vạn vật đều có ký ức cho dù là thế sự xoay vần nhưng thiên đạo cũng đều lưu lại ấn ký cho dù là cả thiên đạo cũng đều quên thì ai mà biết được có thể là trên bầu trời còn có ý chí cao hơn đã ghi chép lại từng màn trong vô số năm tháng qua thì sao Chỉ là có một chút dấu vết nó quá mức nhạt nhòa khiến cho người ta khó lòng phát hiện sẽ theo bản năng cho rằng hết thảy đều đã tiêu tán đi trong vô tung vô ảnh, do đó mà không hề nhận biết. Nhưng trên thực tế thì có lẽ cũng không phải là như vậy. Thứ hạn chế thần thông mạnh hay yếu, nó là sức tưởng tượng. Câu nói này của Minh Mai Công Chúa đã tạo thành một ảnh hưởng không nhỏ đối với hứa thanh và cũng mở ra một cái cửa sổ liên thông thiên địa cho hắn. Cảnh tượng bên ngoài cửa sổ thì không phải là cố định, mà sẽ được quyết định bởi sức tưởng tượng của con người. Giống như lúc này, Hứa Thành khoanh chân ngồi trên tế đàn vỡ vụn, hắn cảm nhận được gió ở trong phiến thế giới này. Theo thế giới cùng nhau bị phong ấn, thì cơn gió thổi qua cũng là cơn gió của thời viễn cổ. Hứa Thành trầm mặc, không chỉ là hành động quán trầm mặc, còn có nội tâm quán, thân thể quán, linh hồn quán, thậm chí hết thảy đều lâm vào bất động. ở trong những cơn gió thổi tới. Bây giờ thế hết thầy âm thanh bên ngoài hắn đã không nghe thấy nữa, yên tĩnh tuyệt đối bao phủ, trong đầu hắn là một mảnh trống rỗng, không có tư duy, chỉ có lỗ hồng, không có ý định, vô niệm, chỉ có gió thổi vào trong nhận thức. Chưa từng thổi bay sợi tóc, không có lay động quần áo, nhưng lại nhấc lên tầng tầng rung động trong thức hải, kéo tới tầng tầng gợn sóng. Từng vòng gợn sóng nhộn nhạo nổi lên một chút những thân ảnh, như nước, như mực. không có thấy rõ được bộ dạng cũng không có cố định được hình thể những thứ hình ảnh thủy mặc này rất mông lung không ngừng giao hòa rồi không ngừng tách ra dường như đang cố gắng chấp vá muốn hình thành một cảnh tượng chân chính muốn khiến nội tâm à nội dung mà nó ghi lại hiện ra bên ngoài hiển lộ cho thế nhân hiển thị cho hứa thanh xem nhưng đáng tiếc có lẽ là dấu vết ở trong năm tháng đã nhạt nhòa đến cực hạn cho nên gợn sóng do gió thổi lên cuối cùng không cách nào chân chính biến thành cảnh tượng mà ngộ tính của hứa thanh thì cũng tồn tại mức giới hạn, cũng không phải thực sự đạt đến trình độ thước cổ tuyệt kim cho nên hắn không cách nào chân chính cảm ngộ được cái gì từ trong cái mảng thủy mặc này, mảnh thủy mặc kia cũng dần mất đi khí lực thời gian dần qua bắt đầu bình tĩnh dần dần nước vẫn là nước mực là mực, không giao hòa riêng phần mình im lặng và ẩn nấp đi nhưng mà ở Khoảnh khắc khi mà mảnh thủy mặc sắp tiêu tán, vào thời khắc này cảm giác không cam lòng, nó đến từ bản năng của hứa thanh lại bốc lên trong thức hải. Tiềm thức quán tự nói với mình, đây là một lần cơ duyên cực lớn, mà cơ duyên này có lẽ chỉ có một cơ hội mà thôi. Nếu như mảnh thủy mặc này thực sự tiêu tán, như vậy hắn sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội đó. Vì vậy một mảnh hào quang bảy màu bộc phát từ trong thức hải của hứa thanh, tia sáng lập rẻ chiếu rọi bát vương, dung nhập vào trong cái mảnh thủy mặc sắp tản đi. bắt trước, vơ vét, cảm thụ. Nếu như đổi thành lúc trước, thì hứa thanh không thể làm được điểm này. Nhưng bây giờ hắn mô phỏng ra cảm ngộ trên chiêu hà quang, khiến hết thảy những thứ vốn là không thể, lại trở thành là có khả năng. Trong nháy mắt tiếp theo, thủy mặc cuộn mình, ánh sáng bảy màu lan tràn ở bên trong, buộc vòng quanh từng bức họa, nối liền để tạo thành từng đạo thân ảnh. Mặc dù vẫn là mơ hồ, nhưng đã khá hơn rất nhiều so với trước. Cảnh tượng xuất hiện càng thêm dày đặc, nhân vật xuất hiện càng lúc càng rõ ràng càng là va chạm lẫn nhau riêng phần mình giao hòa mơ hồ muốn hiển lộ một loại cảnh tượng nguyên vẹn lờ mờ có thể thấy được là trong cảnh đó có hai đạo thân ảnh một người trên trời một người dưới đất thân ảnh trên bầu trời giơ tay thân ảnh dưới mặt đất ngẩng đầu nhưng một cái chớp mắt sắp rõ ràng thêm một luồng ý chí cấp tốc hiện ra trong mắt đó là sát ý Sát ý này vừa hiện ra như sấm xét cửu thiên làm thức khải của hứa thanh dung chuyển trước nay chưa từng có phòng vũ lôi điện giống như là toàn bộ được hình thành, nhật nguyệt tinh thần giống như bộc phát trong sát ý dường như dù là chúa tể phía trước cũng bị sát ý này lay động thần linh đối mặt đồng dạng cũng phải kinh hồn trước tia sát ý này sát ý này chỉ hiện lộ trong khoảnh khắc thì cảnh tượng lên hỏng mất, ẩn ấp đi thân thể hứa thanh chấn động suy nghĩ từ trạng thái chỉ có trống rỗng lúc nãy đã biến thành chấn động hắn có một loại dự cảm mãnh liệt đây chính là sát niệm đúng như lời thế tử nói nếu như ta có thể tìm được và mô phỏng ra như vậy thì cảnh tượng hiện ra vừa rồi có lẽ sẽ chân chính được hình thành ứa thanh cho rằng việc cảm ngộ sát niệm này không phải là trọng điểm đó chỉ là quá trình thôi trọng điểm chính là cái cảnh tượng kia Nghĩ tới đây, ánh sáng bảy màu trong thức hải quán bộc phát rực rỡ, theo bản năng đi tìm tòi và mô phỏng. Trong khoảng thời gian ngắn, thủy mặc lại bốc lên, vô biên vô hạn. Cùng lúc đó thì màn diễn tập bên ngoài cũng đã tiến hành xong. Theo mọi người riêng phần mình quen thuộc với nhân vật, họ đều đã tin tưởng lẫn nhau, và kịch lớn này đã sắp chính thức mở màn. Ninh Viêm và U Tình đã thay quần áo, mà trước khi bắt đầu thì đội trưởng đi ra, Đầu tiên là cúi đầu với đám người thế tử Lão Gia Gia, tiếp theo là ho khan một tiếng. Mọi người diễn cho tốt. Ta thân kiêm mấy vai, cho nên sẽ không đích thân ghi hình lưu ảnh nữa. Ta sẽ dùng tiểu viên tử mà ta chuyên môn chế tạo để thu lại hết thảy Tiếp đó, truyền ra cho tiểu viên tử bên ngoài. Sau khi xử lý hậu kỳ, là có thể phát lên trên bức màn trời. Trong lúc đội trưởng nói chuyện, y lấy ra một quả quang cầu, muốn ném lên không trung để tự động ghi lại lưu ảnh. Nhưng vào lúc này thế tử lại vung tay, cuốn tiểu viên tử mà đội trưởng vừa xuất ra trở về. Không cần phải vậy. Phương pháp của ngươi có chút không được thuận tiện, lại còn cần chúng sinh phải ngẩng đầu, thậm chí có khả năng nhiều nơi còn không nhìn được rõ. Ngươi quay về với vài diễn thần quan của mình cho tốt đi. Việc ghi hình lưu ảnh này, bây giờ không cần ngươi phải quan tâm. Thế tử nhàn nhạt, nhạt mở miệng, tay phải vung lên trên bầu trời, trong ống tay áo bay ra một mảng tinh quang, bay thẳng lên đỉnh trời, cuối cùng dừng lại giữa không trung, sau đó mảnh tinh quang này hóa thành một tấm gương vỡ cực lớn. Mảnh vỡ này lớn tới cả ngàn trượng, bộ dạng là bất quy tắc, nhưng khoảnh khắc khi nó xuất hiện, một cô cảm giác mênh mông ầm ầm dựng lên, thậm chí khiến cho đội trưởng cảm giác trong tấm gương này rõ ràng tràn ra khí thức của nghịch thần điện. Trong mắt đội trưởng lộ ra kỳ mang, tâm thần mọi người cũng đều chấn động, mà tấm gương ngàn trượng kia giờ phút này chậm rãi chuyển động trên không trung cho đến khi mặt quay xuống đất, sau đó cũng chiếu hết thảy mọi thứ trên mặt đất và trong đó. Tiếp theo thì cảnh tượng trong gương mở rộng khóa chặt lấy mọi người, vô cùng rõ ràng. Vật này là trí bảo của phụ vương ta năm đó, tên gọi là thiên nhãn. Mắt này, trên có thể nhìn thấy cửu thiên, dưới có thể thông qua thập địa. Năm đó trước khi phụ vương chiến bại, một trận với xích mẫu đã tự đánh nát hóa thành vô số phần tản ra hết thảy trong gương ở trên thế gian càng dung nhập ý chí của mình để hạ xuống một đạo pháp chỉ sau cùng cho khí linh ở trong đó khiến nó từ nay về sau sẽ tuân theo ý chí của chúng sinh mà sau đó khí linh thu nạp tín ngưỡng của chúng sinh vì vậy mới có nghịch nguyệt điện ra đời về phần cái mảnh này là một trong mấy mảnh lớn nhất sau khi thiên nhãn vỡ vụn Dùng kính này ghi lại hình ảnh, có thể thông qua khí linh của nghịch nguyệt điện, khiến cho trong đầu của toàn bộ chúng sinh trên tế nguyệt đại vực tự động xuất hiện cảnh tượng tương tự. Chúng ta không cần phải xử lý rồi sau đó chuyển ra, mà là đồng thời tiến hành. Đây, người ta gọi là phát trực tiếp, hai bên tây nó gọi là live stream. Hiện giờ, thế tử ngóng nhìn mọi người, tinh thần đội trưởng chấn động, nội tâm đám người ninh viêm thể hiện lên gợn sóng vạn trượng. Từng người nhanh chóng giữ vững tinh thần, Sau khi biết rõ là màn diễn kịch này có thể được chúng sinh ngoại giới, đồng thời cảm giác được bọn họ không khỏi cẩn trương, trực tiếp ở đấy, mỗi người đều có vị trí và vai diễn riêng, màn diễn chính thức bắt đầu. Tấm gương ngàn trượng lập tức lập lè, cùng lúc đó trong ngật nguyệt điện ẩn nấp không biết. Ở bên ngoài, tất cả các thần miếu trên các thân núi ầm mầm chấn động, không bị khống chế mà bộc phát ránh sáng rực rỡ chói mắt. Trong suốt mà tâm thần của vô số tù sĩ nghịch Nguyệt Điện kinh hãi, thì trong đầu bọn họ bỗng chốc tự động xuất hiện một tràng cảnh. Không chỉ bọn họ như thế, mà giờ khắc này trong toàn bộ tế Nguyệt Đại Vực, dù là phàm tục cũng tốt, hung thú cũng vậy, hết thảy tù sĩ, thậm chí cả đám người của Hồng Nguyệt Thần Điện, trong chớp mắt này, trong đầu đều có một loại cảnh tượng, một màn kinh kịch lớn được chính thức trình diễn. Ok, như vậy là không ngờ là trong một cái thế giới... Hậu tận thế mà cũng biết đến livestream anh em ạ, cho nên là chúng ta sẽ rất chờ mong vào phần sau để xem sơ khi vở kịch này được, gọi là trình chiếu thì chuyện gì xảy ra. Hy vọng là mọi người thích clip này. À, mọi người hãy bớt chút thời gian cho mình xin một like, một comment anh em nhé. Anh em nào chia sẻ được càng tốt mà donate để ủng hộ bản dịch thì lại càng yêu. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc mọi người vui vẻ.